Các anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương đó là Ta Muốn Chém Thêm Mấy Đao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của lục đạo chiến trường sau khi tiến vào trong Hải Dương thì đều bị bắt lại bởi lực lượng đại đế bên này quá đông và hung hãn. Sau đó thì bọn họ đưa ra để mà xét xử. Trong đó thì có hai tên đấy là... Diệp đạo và hứa trưởng không về cũng phải nộp phạt mất cả trăm vạn linh thạch, à, linh tinh. Vậy thì uh, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phán quyết đối với chân Hư là gì các bạn nhé Phán xử chân Hư án tủ trung thân bán cho thần ma đạo tràng. Phán quyết này của thiên vân đại đế đưa ra đã làm thỏa mãn lòng người. Nhưng võ giả đang xem trực tiếp càng muốn tận mắt nhìn thấy lịch sử của chân Hư giới có bộ dáng như thế nào chân hư này đã đóng vai là một tội nhân như thế nào và tổ tiên của họ đã chết ra làm sao. Mà những ai đã coi lịch sử chân hư giới thì chỉ muốn giết quách hắn đi cho xong. Người nào người nấy cũng lâm le được giết hắn một lần. Giang Thái Huyền mỉm cười quan sát tất cả mọi việc. Không ngoài dự đoán thì phó bản trò chơi sẽ lại hot thêm một lần nữa mà chắc chắn là nó sẽ không lắng lại trong suốt một thời gian dài. Chỉ cần lịch sử chân hư giới không được không ngừng được phát thì sẽ có người không ngừng nhắc tới cho nên sẽ không thể lắng xuống. Viên ta kết thúc 6 vị đại đế bỏ tiền chuộc thân, vì thể diện của linh kiếm đế và thạch đế cho nên không tiếp tục giam giữ mà đuổi về chiến trường lục đạo. Sau khi thú ma đại đế nộp tiền phạt thì hoàn toàn rơi vào cảnh nghèo rớt mùng tơi, vô cùng thê thảm. Quần độc ác, một cây linh dược đế phẩm cũng không để lại cho ta. Thú ma đại đế rất vất ức, từ thượng cổ đến nay ta cực khổ cất giữ linh dược, vậy mà bây giờ mất sạch bao gồm cả hạt giống linh dược nữa. Xin hãy nhường đường một chút, đừng có cản đường. Một vị võ giả vừa đẩy thú ma đại đế ra vừa nói, Ngươi... Thú ma đại đế tức giận, một vị võ giả trường sinh nhỏ bé lại dám... Được thôi, không thể động thủ được vì luật pháp đã cấm ẩu đả, người vi phạm sẽ bị phạt tiền, hắn thì hiện tại không còn một xu dính túi. Bạn đế chỉ tuyên truyền tín ngưỡng một chút thôi mà. Nội tâm của thú ma đại đế gạo lên đau xót, phải làm đến mức đó hay sao, ác đến vậy sao ở chỗ thần ma đạo tràng chân hư đại đế 100 vạn, Giang Thái Huyền thở ơ nói, không phải chứ, chàng chủ, trước đây hoàng giả đã có giá hơn 400 vạn, đây lại là chân hư, cường giả như thần rồi, Yên Tuyết hạt và đám đại đế ngây ngốc, chân hư lại không đáng tiền như vậy sao? Quy tắc mà chân hư lĩnh hội là quy tắc thiên võng, xa Dĩ đạo chàng lựa chọn thù mua, vì nó là quy tắc thiên địa, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, hắn dừng một chút rồi lại nói, Theo lý đó thì Phạm là võ giả của chân hư giới, về cơ bản đã không còn đáng giá, bởi vì các quy tắc đều đã có cả rồi. Vậy quy tắc độc lập của chân hư thì sao? Đại đế thoát được chói buộc của thiên địa thì đều có quy tắc độc lập cơ mà. Yên Tuyết Hàn và các đại đế câu mày nói, khục, các người còn nhớ về nguyên tệ không? Giang Tây Huyền nói với vẻ âm u. Việc này thì quan hệ gì tới nguyên tệ? Mấy vị đại đế hoang mang. Ăn cứ và điều tra của đạo tràng thì nguyên tệ được tạo ra vào thời điểm mà chân hư thôi động thiên địa để mà trưởng thành. Khi đó quy tắc trên thân hắn đã tràn ra một ít mảnh vụn, trải qua một loại biến dị nào đó, chúng đã trở thành nguyên tệ. Giang Thái Huyền giải thích, nói một cách khác, chân hư là không đáng tiền. Vậy chúng ta có thể tạo ra tiền không? Mấy vị đại đế khác kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có thể, nhưng các ngươi cần phải có cơ duyên giống như chân hư, dùng đòi vật đặc thù để thôi động thiên địa thành hình. Đồng thời phải trải qua diễn biến giống như thế, diễn hóa ra, chứ không phải là bị tiêu tán giữa đất trời. Thêm nữa thì bảo vật đặc thủ kia đã không còn nữa. Giang Thái Huyền thở ơ nói, đây là đáp án mà hệ thống vừa đưa ra. Trước đó khi lật xem cổ tịch lại nghe mạng lưới thiền võng thông báo. Hắn đã suy đoán ra nguyên tại này chắc chắn là có gì đó đặc biệt, hoặc là có người khống chế thiền võng và sự thật đúng y nhắn dự liệu. Được thôi, một trăm vạn thì một trăm vạn. Bán được đồng nào hay đồng đó Mấy vị đại đế tỏ vẻ bất đắc dĩ Nhưng vẫn bán tháo chân hư đại đế để lấy 100 vạn Sau khi mấy vị đại đế rời đi Giang Thái Huyền nhìn về phía Lưu Thanh Liền nói Hãy nói đây là hoạt động của đạo tràng Thuê ngao bính với giá 1 vạn nguyên tệ Nhưng mà chỉ nhắm vào chân hư thôi Vâng, thưa chàng chủ Lưu Thanh vội nói Có chân hư gia nhập lại cộng thêm quy tắc thiền võng 4 đại phó bản của trò chơi đều tấn thăng lên cấp đại đế Chưa nói đến việc hiện tại Trần Hư đã bị ngu đi, kể cả là thương thế có khỏi hẳn thì đối mặt với sự nâng cấp của hệ thống phó bản trò chơi, hắn cũng không có khả năng đào thoát. Một khi đã tiến vào nơi này thì thần cũng đừng mong đi ra, đây mới thực sự là án tủ trung thân. Càng bao lâu sau thì phó bản trò chơi đã trở thành cơn sốt, ngao bính bận đến đầu tắt mặt tối, không còn cách nào khác bởi vì người muốn đánh Trần Hư quá nhiều đi, nếu không phải nhanh đổi mới thì mấy võ giả đúng là không đuổi kịp, chắc là đã vội đến chết. Xảm ra, đi theo con đường tinh anh này cũng không tội. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi tuyên bố tin tức trên tiền võng. Hoạt động cực kỳ lớn đây, tận tay đâm kẻ thù, thuê ngao bính với giá một vạn nguyên tệ là có thể giết chân, chân hư một lần. Không có hạn chế tu vi, chỉ cần có tiền thôi, người bình thường cũng được. Quyền điều hành phó bản trò chơi đã nằm trong tay Giang Thái Huyền cho nên hắn muốn làm thế nào mà chẳng được. Bản đế cũng muốn đi giết hắn một lần, giá một vạn nguyên tệ cũng là ưu đãi rồi. Yên Tuyết Hàn nói một câu sau đó cũng đi xếp hàng. Không sai. Bây giờ mà muốn giết chân Hư thì phải xếp hàng. Bởi vì sau sự kiện kia nó đã thu hút quá nhiều người. Nếu không phải hiện tại có các quý ước pháp luật thì không biết hiện trường ở thần mai đạo tràng sẽ lanh tanh bành thành cái dạng gì. Trân Hư tiến vào phó bản trò, trò chơi hắn cũng được đạo tràng chữa trị nên không còn ngu ngơ nữa. Thương thế cũng đã được khỏi hẳn. Thực lực tăng cường. Hắn không khỏi kích động mà ngửa mặt lên trời khét dài. À, bản thân đã được trời giúp. Bằng tuyết đại đế ngu xuẩn kia Các người không nghĩ tới sao Bản thân sẽ về giết hết Hoàn toàn khống chế Bốp Một chiếc vóng vuốt từ trên trời giáng xuống Một luồng long uy phát ra Chân hư lập tức bị đè sấp xuống đất Khuôn mặt hoang mang Một âm thanh vang lên như sấm rèn Các người muốn giết như thế nào đây Một đao giết chết hay là thêm mấy đao nữa ngao bính đại nhân Ta muốn chém thêm mấy đao Một vị võ giả trường sinh rút một thanh trường đao ra Hùng tợ nói Chân hư lúc này trợn mắt cứng lưỡi. Hiện tại đang có chuyện gì xảy ra thế này? Con rồng này ở đâu ra vậy? Thực lực của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Thế mà lại không ngăn nổi một chiếc móng vuốt sau. Một võ giả trường sinh mà cũng dám giết bản thân sao? Con sâu kiến hèn mọn kia. Ta là chủ nhân của người đó. Người dám giết chủ sao? Khuôn mặt của chân hư vặn vẹo nhìn võ giả trường sinh với ánh mắt hưng tận. Người nhanh lên. Bên ngoài còn có nhiều người xếp hàng. Nhiều nhất chỉ được chám ba đao thôi Ngào bính nói. Được được, ba đao thì ba đao, ta muốn dùng một đao cuối cùng chém hắn thành hai khúc, võ giả nói. Không có vấn đề, ta sẽ giữ hắn, đánh hắn trọng thương, người cứ yên tâm mà chém. Ngao bính nói, Trần Hư hoang mang, các ngươi dám ở ngay trước mặt ta thảo luận việc giết ta như thế nào sao? Hay giết ta bằng mấy đao? Chuyện này có thể xảy ra sao? Một đao chém xuống, một cánh tay văng ra ngoài, đau lớn kịch liệt chuyển tới Trần Hư ngây ngốc, thần thể của ta đâu? Tại sao ngay cả một đao của võ giả cấp trưởng sinh Cũng không đỡ nổi thế này Phập, lại một đao nữa Lại mất đi một cánh tay Trong ánh mắt của chân hư nổi lên nỗi hoảng sợ Đào thứ ba hạ xuống Chân hư lập tức bị chém thành hai khúc Máu me đầm đìa tình trạng nguy cấp Sau đó rớt ra một quyển sách Thần võ kinh bản vương giả ư Ha ha đúng lúc ta đang thiếu bản vương giả đây Trần hư ơi là chân hư Giết ngươi để báo thủ cho tổ tiên Không ngờ lại còn thu hoạch ngoài dự đoán thế này Võ giả trưởng sinh kích động cười to Ta còn muốn giết hắn thêm một lần nữa Không, giết mười lần Út đi, chúng ta đã xếp hàng chờ bao lâu rồi Nếu người muốn giết thì xếp hàng lại Một vị võ giả vừa chuyên tống vào Đẩy võ giả trưởng sinh này ra Nhìn thi thể của chân hư với vẻ nghiêm túc Nhanh sống lại, nhanh sống lại đi Càng mấy chốc thì chân hư đã sống lại Hắn tỏ vẻ kích động <cười> Bản thân chết thế nào được Vừa rồi chỉ là cơn ác mộng thôi Làm sao bản thân có thể bị một tên trưởng sinh giết được Tại sao cánh tay của bản thân lại bay rồi? Mẹ nó, lần này còn là thần thông ư? Chuyện này sao có thể chứ? Bản thân là thần cơ mà. Thần của chân hư giới. Làm sao là bị võ giả cấp thấp giết chết? Đây là giả, đây là ảo. Chuyện này nhất định là giả rồi. Mình vẫn còn đang trong cơn ác mộng. Chờ khi mình tỉnh lại thì tất cả mọi chuyện trước mắt đều sẽ biến mất. À, quả nhiên là mộng. Ác mộng thôi. Tới phiên ta, một tên đạo quả bước lên. Không phải là ác mộng này chỉ kéo dài lâu một chút thôi sao? Không những thế mà nó vô cùng chân thực, đau quá mạng. Bằng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn, được lắm, bản thân tăng lên. Một luồng sáng hiện lên, chân hư đại đế ngã xuống. Yên Tuyết Hàn dùng một tay chụp chết chân hư, khuôn mặt vốn thành lãnh lại hiện lên nụ cười. Giết hắn một lần, trong lòng đã tốt hơn rất nhiều. Thiên võng quy hoạch lại hệ thống trực tiếp. ngoại trừ tình huống đặc biệt thì nhất định phải có được giấy chứng nhận truyền hình trực tiếp mới có thể quay phát trực tiếp. Tin tức của thiên võng thì sẽ do phóng viên tuyên bố. Người muốn tuyên bố tin tức nhất định phải có chứng nhận phóng viên. Mỗi một quy phạm ngành nghề, nhìn ở nuôi dưỡng, mở tiệm, trồng trọt thì đều phải có giấy chứng nhận. Muốn thi đậu các loại chứng nhận như chứng nhận nuôi dưỡng, chứng nhận kinh doanh, chứng nhận dược sư. Muốn làm cái nào thì xin hãy nắm bắt thời gian. Đang thiếu một lượng lớn tài phán quan, quan ngoại giao, mong mọi người cố gắng nhiều hơn, góp công góp sức cho thế giới. Mấy vị đại đế cũng lên tiếng. Lại phải thi chứng nhận sau. Một đám võ giả lộ vẻ đau đớn. Bây giờ nếu như không có chứng nhận thì hoàn toàn chẳng làm được gì. Nhưng mà thi chứng nhận rất khó nha. Bọn ta còn chưa từng tiếp xúc qua những thứ này. Thực sự là lạ lắm. Giang Thái Huyền bế quan tu luyện trong thần ma đạo tràng. Đối với vấn đề giấy chứng nhận này hắn tỏ ý là bắt buộc. Kiếp trước ông đây đã bị dây vò thống khổ như vậy. Các người không cảm nhận một chút thì có xứng với bản chàng chủ hay không đây? tinh nên bố nhiệm vụ tiến hành giao lưu hữu nghị giữa lục tộc, lượng giao dịch đạt tới 3000 vạn, ban thưởng mảnh vỡ hạt giống thần ma cấp cao từ 1 đến năm tùy vào độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ ban thưởng cho một gói quà lớn thần bí, thời gian của nhiệm vụ là một tháng. 3000 vạn ư? Giang Thái Huyền đang tu luyện mà tỉnh cả người, hắn thở dài một tiếng. Được lắm, lục tộc này đều nghèo rớt, sáu so vị đại đế thì lại vừa bị phạt tiền, cộng thêm việc bị diệp đạo và Hứa Trường Sinh ở bên đó. Lừa đi không ít tiền Lục tộc cũng đâu còn nhiều tiền lắm đâu Từ thương vụ của Diệp Đạo và Hứa Trường Không Ở lục tộc này Có thêm sự hỗ trợ Của vị Long Cuồng Đại Đế Lại cộng thêm tiên phú của bản thân Còn mượn danh nghĩa của cổ huyền đi lừa đảo Đã giúp bọn hắn kiếm được đâu đó Phải 7-8 phần tài sản của lục tộc Số còn lại dư không còn bao nhiêu nữa Không biết là Diệp Đạo và Hứa Trường Không Như thế nào rồi Giang Thế Huyền suy tư rồi gửi tin tức Hỏi Yên Tuyết Hàn một câu Và đã có được đáp án mà muốn. Và lúc này... Cái giấy chứng nhận này rất đơn giản. Diệp Đạo và Hứa trưởng không liếc nhau. Nhưng mà hơi mắc một tí. Người đưa cho bọn ta 10 vạn là có được. Thì chứng chỉ cũng rất cần tiền. Bằng không thì ai chịu đi làm cái việc này chứ. Từ nay về sau chúng ta chính là quan ngoại giao rồi. Hai người nhìn ra biển cả phía xa. Cơ hội đã tới. Chuyện đã đồng ý thì chắc chắn sẽ phải làm. Đi thôi. Hai người lập tức truyền tống đến biển cả đến trước cửa vào của lục đạo chiến trường không hề do dự bọn họ lập tức liền bay xuống lục đạo chiến trường được chia ra làm 6 khu vực mỗi khu vực là của một chủng tộc địa bàn không lớn cộng lại coi như là bằng hai vực của chân hư giới ở đây nguyên khí dồi dào cỏ cây tươi tốt hai người tìm đúng phương hướng đã gửi tin tức rồi lập tức bay lên không trung có vô số sơn phong và các dãy núi kéo dài ngẫu nhiên cũng có thể thấy được các loại thực vật cổ đại đương nhiên đây cũng chỉ là thực vật phổ thông không đáng tiền Nếu không thì đã bị hai con hàng này đào sạch rồi. Diệp Đạo vớ trưởng không quay lại rồi ư? Tin tức của hai người vừa phát ra ngoài, lục đạo chiến trường liền bùng nổ, hai người này rốt cuộc lại tiến vào lục đạo chiến trường một lần nữa. Hai người ngự không đi với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đi được trăm dặm. Hai người đáp xuống trước một tấm bia đá, bên trên có khắc bốn chữ lớn, trụ sở của cổ tộc. À, thế mà không có người ra nghênh đoán xong, hai người liếc nhìn nhau, đạp vào cửa với vẻ khó chịu. Có phải ta không cầm đau lên nên có người xem nhẹ phải không? Bọn ta đã trở về. Các ngươi, ạc, ha ha, chư vị tiếp đãi thật lòng trọng. Lời còn chưa nói hết, hai người đã cười khan một tiếng, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ đau đớn, chi chít những người là người, dẫn đầu chính là đại đế của lục tộc, là còn có cả con rồng điên kia nữa. Các ngươi còn dám trở về sao? Đại đế cổ tộc cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Các ngươi lừa bọn ta thật thê thảm, nhất thống chân hư giới sao? Chân hư giới có hơn 10 vị đại đế, mẹ nó, người nói với ta là nhất thống chân hư giới xong Hơn 10 vị đó, mà bên này bọn họ có bao nhiêu, tính cả long cuồng mới là 7. Còn không có ai là đại đế đỉnh phong, chân hư giới thì lại có yên tuyết hàn. Nếu như bọn họ sớm biết là chân hư giới có nhiều đại đế như vậy, thì đừng nói nhất thống chân hư giới, bọn họ còn phải gia tăng cấm chế, phòng ngờ chân hư giới đánh vào nữa chứ. Hai người tỏ vẻ bất đặc dĩ, bọn ta cũng có biết đâu. Lúc ấy bọn ta cũng hoàng mang tuyệt vọng lắm chứ Bọn ta có cách gì đây Trước đó bọn ta cũng đang ngăn cản các ngươi Là các ngươi kiên trì muốn nhất thống trần hư giới đấy chứ Bây giờ sao lại trách ngược bọn ta Dẫn xuống đi Lúc trước bọn chúng kiếm lời từ tài nguyên của chúng ta Hôm nay chúng ta phải đòi lại một chút Sau vì đại đế cười lạnh một tiếng Rồi vung tay lên Phía sau người của lục tộc điên cuồng sung lên Long cuồng đại đế Lần này người không nên nhúng tay vào Việc này có liên quan đến vinh nhục của lục tộc chúng ta Đại đế của cổ tộc trầm giọng nói. Long cuồng đại đế ngửa đầu nhìn trời. Người nói nghiêm trọng như vậy thì ta còn xuất thủ thế nào? Từ từ đã. Hiện tại bọn ta là quan ngoại giao đại diện cho chân hư giới tới đây. Nếu có người dám động thủ với bọn ta thì chính là khiêu chiến với luật pháp của chân hư giới, khiêu chiến với bằng tuyết đại đế. Hai người lập tức lôi ra mấy quyển sách nhỏ vội vàng quát lên. Sáu vị đại đế ngớ ra. Đại đế, có động thủ nữa hay không đây? Người cổ lục tộc liền dừng lại. Không còn cách nào khác. Trước đó họ đã bị đại đế của chân hư giới hủ dọa. Vừa rồi đại đế của cổ tộc cũng nói rằng chân hư giới có hơn chục vị đại đế. Bây giờ nếu hai người này thực sự đại diện cho chân hư giới, vậy mà bọn họ còn động thủ thì toàn bộ lục tộc không trốn khỏi trách nhiệm. Sáu vị bệ đế, Long Quảng đại đế, lần này bọn ta tới là vì tương lai của lục tộc. Hai người vội vàng mở miệng, hứa trưởng không lại nói. Các người không muốn biết vì sao bọn băng tuyết đại đế, có thể làm chúa tẻ chân hư giới, có thể trở thành đại đế đỉnh phong sau. Các người muốn nói gì? Thần sắc của Long Cuồng và các đại đế vô cùng lạnh lùng. Nguyên nhân thực chất chính là vì tiền, hứa trưởng không chầm rậm nói ra. Chân hư giới có nhiều đại đế như vậy, hoàn toàn có thể chinh phục được lục đạo chiến trường, nhưng mà bọn họ không làm, bởi vì tất cả bọn họ đều đang cố gắng kiếm tiền. Hơn nữa, chiến tranh chỉ mang lại đau thương, chứ không phải là tiền tài. Chiến tranh nổ ra thì đương nhiên có thể phát đại tài Nhưng phát đại tài thì chắc chắn chỉ là mấy vị phía trên. Mấy loại võ giả bình thường như bọn họ không đem góp tính mạng của bản thân vào đã là may mắn lắm rồi. Cố gắng kiếm tiền nữa. Đại đế của lục tộc kinh ngạc. Bọn họ liền nghĩ đến việc mình bị kết tội, bị phạt tiền, còn bị giam giữ mất mấy ngày, còn bị rút máu mất 3.000 vạn. Không sai. Các người nếu không tin thì mấy vị đại đế có thể theo bọn ta về chân hư giới mà xem. Nếu chẳng không nói. Mơ tưởng. Các ngươi định lừa bọn ta qua đó để bọn ta phạm pháp Sau đó giam giữ bọn ta Phạt tiền của bọn ta sau sáu vì đại đế lập tức từ chối hai người ngớ ra Lần trước thực sự là ngoài ý muốn Bọn ta cũng thực sự không biết Bọn ta cũng bị hút máu 200 vạn đây Bọn ta đã nói cái gì đâu chứ sáu vì đại đế Đây là hộ chiếu ta đã làm giúp cho các ngươi Khảo sát để mà lấy chứng nhận Các ngươi có 3 ngày Có thể đi đến chân hư giới Chỉ cần không phạm pháp thì không có vấn đề gì cả Ước trưởng không lâu mồ hôi trắng lấy ra mấy quyển sách nhỏ rồi nói Hộ chiếu, khảo sát để lấy chứng nhận sau Đại đế của sáu tộc rất hoang mang Còn bà nó, chuyện này là sao Ở đây có hai loại đồ vật Trong vòng ba ngày các người có thể tự do hành tẩu trong chân hư giới Không có bất kỳ kẻ nào có thể can thiệp được vào các ngươi Chỉ cần các ngươi không phạm pháp thì không ai có thể làm gì các ngươi cả Ước trưởng không giải thích Các người có thể đảm bảo sau Mấy vị đại đế cười lạnh Các người còn không phải vương giả thì ở chân hư giới có địa vị gì chứ? Ta <cười> xin dùng tính mạng để đảm bảo Diệp Đạo trầm giọng nói Nếu như ta có nửa câu giả dối các người mà xảy ra chuyện gì ở chân hư giới thì bọn ta sẽ tự sát tại chỗ Hả? Đại đế của lục tộc và Long Cuồng đều kinh ngạc nhìn Diệp Đạo lấy tính mạng của mình ra đảm bảo sau Xó vì đại đế liếc nhau trầm giọng nói Được, các người đã dám cam đoàn như vậy thì hãy viết rõ trắng đen đừng để đến lúc đó lại nói bọn ta là cố ý giết người mẹ nó có phải các người đã cẩn thận quá rồi không các người vẫn còn là đại đế đấy chứ diệp đạo với trường không không nói gì lá gan của đám đại đế này cũng thật quá nhỏ nói bã cả nước bọt vừa chốt một câu cuối cùng sáu vị đại đế cũng nguyện ý đi chân hư giới một chuyến bọn họ cũng muốn biết thực sự thì chân hư giới đang bị làm sao những đại đế kia đã tiến bộ như thế nào ấn chiếu với chứng minh gì đó của bản đế đâu Long cuồng đại đế bất mãn nói, các người cũng không thể nào vứt bỏ lão tổ ta như vậy. Long cuồng đại đế yên tâm của người đây, diệp đạo lấy hai quyển sách nhỏ ra cho Long cuồng đại đế. Phân chia những quyển sách nhỏ này xong, hai người mới nói, để những người còn lại tản đi, chúng ta cùng tới chân hư giới để cho các người hiểu rõ tình hành hiện nay. Cũng được, sau vì đại đế gật đầu rồi cho thủ hạ tản đi, những người này không có hộ chiếu với chính minh thổ tả gì đó cho nên không đi chân hư giới được, nếu thực sự xảy ra chuyện thì họ cũng chẳng giúp được gì đại đế của lục tộc cộng thêm với long quảng đại đế liền đi theo diệp đạo và hứa trưởng không một lần nữa họ bước đến cửa ra vào rồi ngự không mở lên tiến vào trần hư giới sau vì đại đế các người muốn bắt đầu từ đâu từ tây vực hay là mấy vực còn lại đây hai người nói đi tới nơi mà cách tây vực xa nhất đi càng xa càng tốt đại đế của lục tộc đồng thanh nói tây vực này đã để lại cho bọn họ bóng ma tâm lý Nơi đó là địa bàn của bọn băng tuyết đại đế, đến đó thì khác nào tự chui vào dọ. Vậy thì theo bọn ta, hai người cũng gật đầu ngự không mà đi, mới bay được một lúc, đã nói. Các người lôi bọn ta theo đi, bọn ta bay quá chậm. sáu vị bự đại đế nhìn họ với ánh mắt cảnh giác, các người sẽ không hô hào lên là bị bắt cóc đấy chứ. Hai người liền ngây ngốc tại chỗ, mẹ nó, các người có muốn như vậy hay không? Long Quần lập tức mang theo hai người phá vỡ hư không tiến về đông vực, Sau vì đại đế vội vàng đuổi theo Một đoàn người đi thẳng tới thanh nguyệt thành Diệp đạo và hứa trưởng không liền nói Ngay ở nơi này Chính từ nơi đây sẽ giúp các người bắt đầu hiểu rõ Những thứ tồn tại Ẩn tàng mạnh nhất của chân hư giới Tồn tại mạnh nhất sao? Không phải là bọn băng tuyết đại đế ư? Sau vì đại đế nghi hoặc Dĩ nhiên là không Diệp đạo và hứa trưởng không lắc đầu Chờ một chút rồi các người sẽ hiểu thôi Bọn họ vừa hạ xuống Thì tây môn mập mạp đã đứng ở cửa ra vào Ngờ mặt nhìn lên trời Ở một góc 45 độ, trong đôi mắt đang hoang mang của hắn, lộ ra vẫn là sự hoang mang. Tây môn mập mạp, đã lâu không gặp, hứa trưởng không cười nói. Mặt của tây môn mập mạp không hề thay đổi, liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục ngở mặt lên trời. Người đang làm cái gì vậy? Tới đây làm ăn đi chứ, hứa trưởng không nhướng mày. Huyền ca đã nói rồi, trời sao rộng lớn, thế giới bên ngoài cũng có sinh linh. Họ được gọi là người ngoài hành tinh, lớn lên trông rất kỳ quái. Thỉnh thoảng sẽ đến chân hư giới dạo chơi Ta muốn xem lúc nào thì họ tới Tây môn mập mạp nói với vẻ rất nghiêm túc Ta nhất định sẽ nói cho chẳng chủ biết là người đã lười biếng như thế nào Mặt của hứa trường không đen lại Người ngoài hành tinh cái chó má gì Cùng lắm thì lại là một thế giới do người ta tu luyện mà thôi Tây môn mập mạp giật mình một cái vội đứng lên Khuôn mặt béo núc nở nụ cười Đã lâu không gặp, hoàn nganh Giới thiệu thần ma đạo tràng cho bảy vị đại đế này một chút. Ba vị này là khách hàng lớn. Hôm nay có ý đến chân Hư Giới để khảo sát. Hứa trưởng không nói. Tây muôn mập mạp trận trắng mắt. Khách hàng lớn thì sao chứ? Có mua nhiều đồ vật thì ta cũng không thể nhận lấy dù chỉ một phân tiền. Tự xem tivi đi. Bàn truyền hình này đã được thần ma đạo tràng tài trợ. Phía dưới có giới thiệu về một chút thương phẩm của thần ma đạo tràng. Thần huyết Đan, thần Ma Đan. Bảy <cười> vị đại đế chố ra hiện tại đã hiểu rõ chưa? ở nơi này chỉ cần có tiền là có thể mua được hết. bây giờ các ngươi không có tiền thì có thể dùng tài nguyên để giao dịch. Hứa trường không nhìn bảy vì đại đế còn chưa kịp lấy lại tinh thần mà thuyết. đây chính là nguyên nhân mà bọn họ phạt tiền bọn ta sao? sáu vị đại đế mở to hai mắt mà nhìn hoàn toàn tê liệt. cứ như vậy mà mất đi mấy trăm vạn sao? năm trăm vạn đó chính là năm mươi viên thiên địa đan. nếu như có năm mươi viên thiên địa đan, kể cả không tiến thêm được một bước thì thực lực cũng có thể tăng lên mà. Vì vậy, ta nói hiện tại là thời đại kiếm tiền, không giống như lúc trước cứ chém chém giết giết đâu. Hứa trưởng không thản nhiên nói, trước đó các ngươi còn muốn nhất thống chân hư giới, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Bởi vì đại đế đều trầm mặc sờ lên nhẫn không gian của mình mà suy tư, có phải nên lấy tất cả của cải tích lũy đổ hết ra trong một lần vào thần ma đạo tràng hay không? Phải rồi, ta khuyên các ngươi không nên tiêu hết toàn bộ tiền của mình trong cùng một lúc đâu, chúng ta phải nhìn xa để đi đường dài, hứa trưởng không nói. Các ngươi có thể để trồng, cho chủng tộc của mình trồng trọt dược liệu, sau đó thu hoạch bán cho đạo tràng. Như thế thì mới có thể không ngừng kiếm tiền, sớm muộn gì thì cũng thành thần. Bởi vì đại đế câu mày, lời này nói không sai. Thế nhưng tại sao hai người này lại tốt bụng như vậy chứ? Theo lý mà nói thì hai người này đang phải tính cách làm sao kiếm tiền từ bọn họ. Vì sao bây giờ lại đối xử như thế này? Được rồi, chúng ta đi đến mấy địa phương còn lại để các ngươi xem thử. Hứa trưởng không nói rồi dẫn cả bọn tiến vào yêu thú sân mạch. Trận pháp hiện lên lập lè. Từng con thú hoang dã không có thần trí đã bị nhốt lại. Đây là nghề chăn nuôi động vật hoang dã. Trước kia là nuôi yêu thú. Nhưng mà long tích đại đế của yêu tộc không muốn yêu thú bị buôn bán. Cho nên chủ động mới bắt mấy con động vật hoang dã trao đổi với những người này. Hứa trưởng không giải thích. Kia là ao nuôi. Loại ao này chỉ có thể nuôi dưỡng những loài từ trúc cơ trở xuống. Nếu yêu thú trúc cơ trở lên xuất hiện thì có thể trở thành... Tiểu đội trưởng ở trong hồ, quản lý yêu thú trong hồ nước, kiếm được tiền lương. Yêu thú tiên thiên có linh trí không cao mà lại không có tiềm lực gì. Xem như so với yêu thú bình thường chỉ mạnh hơn một chút, vì thế là cho phép buôn bán. Nhưng những tên vượt qua thiên tiên thì lại không được. Linh trí đã không quản thấp nữa, cho nên đã có thể làm việc rồi. Bởi vì đại đế ngỡ ra, để yêu thú nuôi dưỡng yêu thú, tại sao người chân hư giới các ngươi lại nghĩ ra được vậy? Oanh... Trên trời xuất hiện một con yêu thú ngự không mà đến, đằng sau kéo theo một toa xe thật dài, dừng lại bên hồ nước, lập tức có một đám võ giả chạy tới, bắt lấy từ con yêu thú cấp thấp trong hồ bỏ vào toa xe, sau đó yêu thú lại ngự không bay lên. Đây là máy bay vận tải cần phải có chứng nhận bay, đúng rồi, hiện tại cũng chưa được hoàn thiện đâu. Mấy ngày nữa đại đế cũng sẽ không được bay, không thể tùy ý bay loạn nếu không sẽ là phạm pháp, Hứa trưởng không lại nói. Vì sao ta đột nhiên lại không muốn tới chân hư giới rồi thế này? Nếu không phải vừa gặp thần ma đạo chàng Bởi vì đại đế đều muốn trở về hang ổ không thèm tới nữa Nơi này có quá nhiều chói buộc Đại đế bọn họ có ai mà không thích tự do Thiên địa này cũng khó mà chói buộc được bọn họ Thế nhưng ở nơi này thì đại đế cũng phải tuân thủ luật pháp Nếu không thì sẽ bị phạt tiền hoặc là phạt giam Bây giờ đã dẫn các người đi quan sát nhiều ngành nghề có thể kiếm tiền như vậy rồi Hứa trưởng không nói Tiếp theo các ngươi có thể lựa chọn đầu tư Hoặc cũng có thể lựa chọn quay lại lục đạo chiến trường Rồi trồng trọt trong địa bàn của mình Bọn ta đương nhiên là muốn trở về trồng trọt Bởi vì đại đế đồng thanh nói Lục đạo chiến trường mới là địa bàn của bọn họ À được thôi Đúng rồi Có muốn xem một bộ phim hay không Diệp đạo hỏi Hắn dừng lại một chút rồi lại nói Có điều sẽ phải đi đến Tây Vực Các người cũng biết Việc lần trước không phải cố ý nhắm vào các ngươi Mà lại vừa vặn đúng dịp các người phạm pháp Sau khi đại đế do dự một chút rồi hỏi Phim gì thế Lịch sử của chân Hư Giới Việc này có liên quan tới cả lục tộc các ngươi. Các ngươi không muốn biết vì sao linh kiếm đế không quay về sao? Không muốn biết vì sao các ngươi lại bị phong ấn ở lục đạo luân hồi hết đời đại đế này sang đời đại đế khác mà cũng đều muốn quay về không? Diệp đạo nói. Ồ, nó ẩn chứa bí ẩn tổ tiên lục tộc bọn ta. sau vì đại đế liếc mắt nhìn nhau, vội vàng nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Trả cho bọn ta một trăm nguyên tệ, mỗi người một trăm. Phim này muốn xem thì phải mua vé, không thể không xem được, hứa trưởng không nói. Trả cho ngươi, bởi vì đại đế không do dự ném ra một cây dược liệu. Ờ, mua được vé rồi, nhưng có điều phải đợi sau 5 ngày nữa. Hứa trưởng không nói với vẻ mặt ấy nấy, bởi vì đại đế trợn trắng mắt lên. <cười> người chắc chắn là không phải đang đùa với bọn ta đấy chứ. Hộ chiếu với chứng nhận khảo sát của bọn ta chỉ có thể dùng trong vòng 3 ngày, thế mà phải đợi 5 ngày sau mới được xem phim xong. Bởi vì đại đế đi dạo một lúc rồi trở về lục đạo, hộ chiếu của bọn họ tất nhiên là đã bị thu hồi. Bây giờ bọn họ muốn trở về trồng trọt linh dược, nhân tiện bắt đầu xây dựng đại nghiệp, khai phát lục đạo. Giang Thái Huyền nhìn thấy tin tức chuyển đến, liền suy tư xem khi nào thì đi lục đạo chiến trường để mở rộng phân đà. Người của lục đạo không thể thường xuyên qua đây mua đồ, vẫn nên mở một cái phân đà đạo tràng thì tiện hơn. Cứa trường không, ngươi có biết sóng tộc ở trong lục đạo chiến trường bây giờ còn bao nhiêu tiền không? Giang Thế Huyền gửi tin tức cho hứa trưởng không. Không biết, đoán chừng đại khái mỗi tộc vẫn còn không ít, dù sao họ tích lũy nhiều năm như vậy. Mặc dù cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, lại thêm chuyện chúng ta kiếm chắc của họ, thì chắc là bên trong còn thừa lại được một hai thành. Hứa trưởng không hấm nghĩ rồi trả lời. Giang Thế Huyền nhận được tin tức cũng không nói nhiều. Chẳng bao lâu thì linh kiếm đế đã đến tự mình tìm hắn. Chàng chủ, ta muốn mời người đến lục đạo để mở đạo tràng cho lục tộc của bọn họ một phần cơ duyên ban trang chủ cũng đang có ý đó, thế nhưng giờ chưa phải lúc, Giang Thái Huyển ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy lúc nào thì được, Linh Kiếm Đế nhíu mày. Ba ngày sau đi, Giang Thái Huyển nói. Ba ngày hẳn là đủ để cho những đại đế này gom góp phần lớn tiền. Những đại đế này biết được sự tồn tại của thần ma đạo tràng, tự nhiên sẽ nghĩ đến việc tích tiền, sau đó sẽ đến đạo tràng mua đồ. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, phim vừa chiếu ra, phó bản của các trò chơi lại càng nóng lên. Nhưng võ giả này không vì cái gì khác, chỉ muốn một lần được giết chết Trần Hư hoặc là lủi hắn một đau. Bây giờ vị Trần Hư đại đế này đã bị tàn phá đến mức không thành nhân dạng, hắn đã bắt đầu phát điên. Ở lục đạo chiến trường, bởi vì đại đế vơ vét phần lớn tài nguyên, lần này bọn họ dự định mua một ít thiên địa đàn để tăng cường sức mạnh, chỉ là bọn họ vẫn không ra được. Bọn họ nằm đợi lối ra của lục đạo chiến trường, chờ bọn người hứa trường không gửi tin, rồi tới cầm hộ chiếu. Nếu không có hộ chiếu, một khi ra khỏi cái cửa hàng này sẽ coi là vượt biên trái phép và bị phạt tiền, thế thì rất mệt. Song hai người này còn chưa tới bệnh, Bởi vì đại đế sốt ruột. Vừa dứt lời thì hai bóng người đã phá vỡ vặt nước ngự không mà đến. Bởi vì đại đế tìm bọn ta có chuyện gì vậy? Chúng ta muốn tới đạo chàng ở chân hư giới, mau đưa cho bọn ta hộ chiếu đi. Bởi vì đại đế giống như không thể chờ đợi được. Chuyện này làm hộ chiếu có chút khó, hai người lộ ra vẻ mặt do dự. Lần trước bọn ta đã sai người đưa lễ cho mấy vị kia Nên mới mang được hộ chiếu tới Nói đi Ngươi đưa cho người ta bao nhiêu lễ vật Long cuồng đen mặt lại mà hỏi Một trăm vạn Hứa trưởng không khẽ thở dài Hay lắm Để cầm được cái hộ chiếu tới Ngươi sẵn sàng đưa một trăm vạn lễ vật sau Sau vì đại đế cười lạnh một tiếng mà nói Đừng có xem bọn ta như đồ đần độn Nhưng mà xem ra các người cũng quả thực bận rộn vì bọn ta Bọn ta có bốn mươi vạn Các người có đồng ý hay không Được được Bốn mươi vạn, thì 40 vạn. Hai người thở dài một tiếng, vẻ mặt lộ ra như thể là bọn tà lỗ vốn to. Sau khi nhận một đống tài nguyên, lên ném ra bảy bản hộ chiếu, cầm đi, thời hạn ba ngày. Ông, cứ không lập lè, Giang Thái Huyền và Linh Kiếm Đế bước tới, nhìn bài vị đại đế với ánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là sự hoan nghênh của các người sau, Linh Kiếm Đế đã thông báo cho các người ư. Linh Kiếm Đế rất hoang mang, ta thông báo lúc nào. Lão Tổ, sao người lại tới đây? đại đế của lục tộc nhìn về phía linh kiếm đế mang theo vẻ vui mừng bất kể nói thế nào thì linh kiếm đế cũng là lão tổ của bọn họ ta sẽ mời chàng chủ mở phân đà của đạo tràng ở trong lục đạo chiến trường để thuận tiện cho các người đi lại linh kiếm đế nói ạ, diệm đạo vừa hứa hứa trường không trong nháy mắt bị trượt ngã tràng chủ với linh kiếm đế tới thật không đúng lúc hai cái tên nhóc hỗn láo này mấy vị đại đế tức giận nhưng cũng không truy cứu tên đưa rồi thì có nói gì cũng đã muộn chàng chủ, lão tổ mời bởi vì đại đế liền tranh thủ đón hai người vào Giang Thái Huyền và Linh Kiêm Đế ngự không mở xuống rồi thành lập chi nhánh đạo tràng ở một nơi cách cửa vào không xa được rồi, đạo tràng đã được thành lập các người muốn mua gì thì cũng được thiên địa đan mấy vị đại đế vội vàng nói kỳ thật trước tiên có thể mua đạo cảnh đại đế có đạo cảnh phụ trợ thì thiên địa đàn mới có hiệu quả tốt nhất Giang Thái Huyền đề nghị mấy vị đại đế rất đau khổ Không cần đâu, bọn ta mua cái này là được rồi. Đào cảnh đại đế có giá cả ngàn vạn, mua thì họ mua được, nhưng sau khi mua xong thì không còn tiền nữa, cho nên họ còn giữ lại một ít để phát triển. Giang Thái Huyền gật đầu, ta cũng chỉ đề nghị thế thôi, phát triển lâu dài càng tốt hơn. Linh kiếm đế thì ôn chuyện cùng mấy vị đại đế, nhiều năm không gặp như này, nên có nhiều chuyện để nói. Tin tức mà thần ma đào chàng gửi tới cũng bị chuyển ra ngoài, Hành viên của lục tộc nhao nhao chạy đến để xem thương phẩm của đạo tràng với vẻ mặt thèm khát. Đừng chỉ có nhìn thôi, hãy cố gắng làm việc mà kiếm tiền, rồi các ngươi cũng có thể mua được thương phẩm của đạo tràng, Giang Thái Huyền nói. To ta 10 viên thần ma đan, một tên hoàng giả của cổ tộc kích động nói. Giang Thái Huyền mỉm cười lấy hàng, nếu là chân hư giới trước mặt đám võ giả cấp cao kia, một tên hoàng giả mua 10 viên thần ma đan thì chính là kẻ nghèo rớt mùng tơi, bị người ta chê cười. Nhưng tên hoàng giả này bưng đan dược cẩn thận từng ly từng tí rồi rời đi. Mấy võ giả đề cấp rất chỉ là ghen tị. Nơi này thật là nghèo khó. Giang Thái Huyền thở dài. Không biết là có thể gom góp được 3.000 vạn từ chỗ này hay không đây. Ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ có cấp độ cao nha. Chàng chủ, không có cách gì để bọn ta có thể kiếm tiền nhanh hơn được sao? Linh kiếm đế không nhịn được mà nói. Bọn họ đều là tộc nhân của mình, là bằng hữu tốt. Họ không thể tự phát tài được cho nên mình muốn nghĩ cách giúp họ vậy lục tộc các người có ưu điểm gì giang tây Huyền nhướng mày đám người này quá nghèo nếu như không giúp bọn họ nhanh chóng kiếm tiền thì nhiệm vụ kia cũng không cách nào hoàn thành được ưu điểm ư linh kiếm đế câu mày lục tộc có ưu điểm gì nhỉ linh tộc viêm tộc thạch tộc chiến tộc tam nhãn tộc cổ tộc sáu đại chủng tộc này thì có ưu điểm gì đặc biệt chứ linh mộc tộc của linh tộc thì am hiểu về trồng trọt linh dược họ có mấy bí phương có thể thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của linh dược Thiên phú về lửa của viêm tộc không tồi, thạch tộc thì toàn thân xanh như đá, phòng ngự vô song, chiến tộc thì trời sinh thiện chiến, cổ tộc thì không có gì đặc biệt, không khác nhiều so với nhân loại, nhưng thiên phú thì mạnh hơn một chút, Linh Kiếm Đế nói: Có thể cho chân hư giới thuê một bộ phận linh mộc tộc để bồi dưỡng linh dược, dùng mọi cách để gia tăng tốc độ sinh trưởng cho linh dược. Thiên phú về lửa của viêm tộc không tồi, ngươi hỏi thăm nhiều một chút xem chỗ nào cần, các chủng tộc còn lại cũng thế, Giang Tây Huyền ngâm nghĩ rồi nói: Còn nữa, lục tộc có thể đem một ít đặc sản địa phương và linh dược rồi nhờ Trương tam Phong xem qua xem có thể phối hợp lại để luyện chế được đồ vật gì tốt hay không. Trần hư giới còn có rất nhiều khiếm khuyết, không phải là cá nhân nào, cũng đều mua được thương phẩm của đạo tràng. Phối hợp đồ vật với nhau mà không xảy ra tác dụng phụ, hãy mời Trương tam Phong vào hướng dẫn. Giang Thế Huyền nói với vẻ suy tư, nếu thành công thì giá cả sẽ thấp hơn một chút, số lượng nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc kiếm được tiền. Đà tạ chàng chủ Ta sẽ thường nghị chuyện này với lục tộc Linh kiếm đế vui mừng nói Đứa cô đi vội Người thân là lão tổ của linh tộc Để có được phúc lợi cho chủng tộc Người cũng có thể xúc tiến giao lưu với chân hư và lục đạo Tổ chức giao dịch hạt giống linh dược gì đó với nhau Giang Thế Huyền nói Như vậy thì lục đạo chấn trường và chân hư giới có thể bổ sung cho nhau Cộng đồng tiến bộ chân hư giới mới có thể tiếp nhận lục đạo nhanh hơn Đà tạ chàng chủ Bàn đế vô cùng cảm kích. Cho sau khi chuyện của lục tộc xong xuôi, bàn đế sẽ mời chàng chủ một con rồng. Linh Kim đế nói, Giang Thái Huyền ngỡ ra, mời ta một con rồng ư, mẹ nói chứ, ta còn cần người mời sao. Hiện tại chưa kể là chân hư giới không có gì để giải trí, lác đác chẳng được mấy mống. Bàn chàng chủ tới chính là đã choán thể diện rồi, đưa tiền cũng không nhận, đúng là giở người. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé.